anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão trần và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian Trương là mồi câu tự chế ở phần trước thì như chúng ta đã biết sau khi mà hứa thành giải quyết xong các vấn đề cá nhân thì được nhân hoàng triệu hồi giao cho cái nhiệm vụ là phải bắt được cô nàng lan dao ở bên phía mà vũ thánh địa và bọn họ đã bàn bạc để cho cái tên phong lâm đảo kia trở thành mồi câu Cũng vì thế mà nữ đế phòng cho lâm đảo lên tới tận gọi là thiên vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tính cách của phong lâm đảo vốn dĩ xảo trá, tự nhiên không phải là kẻ ngu dốt Sự tình trong khoảng thời gian này sớm đã khiến nội tâm gã lo âu, nhất là bây giờ. Mặc dù mặt ngoài gã kích động, nhưng đáy lòng thì đã sớm hoảng loạn không chịu nổi. Đây vốn không phải là âm mưu gì, cho nên gã hiểu rất rõ ý nghĩa của cái chuyện này. Đây là muốn ép ta không có bất kỳ đường lui nào nữa để cho ta phải triệt triệt để để buộc chặt với nhân tộc. Mà đây chỉ là một trong số đó, vì nữ đế kia còn có mục đích thứ hai. hiển nhiên là nàng muốn gia tăng giá trị của ta, càng nuôi càng béo, ít nhất là muốn cho đại đa số tộc nhân của Ma Vũ Thánh Địa phải hận ta đến cực hạn. Như vậy cho dù là cao tầng của Ma Vũ Thánh Địa biết được ta bị oan uổng cũng nhìn ra vấn đề, dù sao thì có nhiều tình báo trong đó ta không thể biết. Nhưng nếu đại đa số tộc nhân mà Vũ Thánh Địa đều hận ta thấu xương, như vậy trên thực tế có oan uổng hay không đã không còn trọng yếu, ta đã trở thành bia ngắm. Đối với Thánh Địa mà nói, cơ đổ hết trách nhiệm lên người của ta càng có thể kích phát tộc nhân điên cuồng, gia tăng chiến ý và có lợi đối với cuộc chiến này. Mà đối với nhân tộc mà nói tương tự cũng là như vậy, bởi vì nếu ta hấp dẫn vô tận cửu hận của một phương Thánh Địa thì tự nhiên nó cũng là lợi thế của nhân tộc. Một khi nhân tộc thất bại trong chiến tranh, chỉ cần giao ta ra là có thể thu hoạch được lợi ích khác. Dù sao nhân tộc đã đẩy ta tới cực hạn, sát ý của Thánh Địa đối với ta càng vượt qua tất cả. Cho dù cao tầng mà Vũ Thánh Địa trong lòng biết rõ, có điều không muốn, nhưng dưới tâm tình và dư luận của tộc nhân cuối cùng nhất định cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền mà tán đồng việc này. Thật là tàn nhẫn. Nhân tộc cũng tốt mà Thánh Địa cũng được, đều là một đám người đa mưu túc trí. Trong lúc suy nghĩ, Phong Lâm Đào vẫn duy trì vẻ kích động. Hắn nhìn về phía Thánh Địa bên ngoài trận Pháp, lại nhìn về phía Hoàng Cung Nhân Tộc. Cuối cùng, trong lòng gã quyết định, giơ tay hướng về phía tủ binh của Ma Vũ Thánh Địa nhấn xuống một cái. tu vì bộc phát, thiên địa nổ vang. Ở trong trận Pháp, một phần tu sĩ Ma Vũ bị chấn áp, thân thể tan vỡ, hình thần câu diệt. Ở bên ngoài trận Pháp, bên phía Ma Vũ Thánh Địa thấy vậy thì nhao nhao gào thét. Tai mắt của phong lâm đảo đỏ đậm bày ra bộ dáng khát máu dưới sự chú ý của nhân tộc gã tiến về phía trước giết chóc lại triển khai. Theo cái chết của tù binh theo máu thịt, mịt mù trong phong lâm đảo giống như rất hưởng thụ. Nhìn chúng tu sĩ của thánh địa bên ngoài trận pháp làm từng người đều sợ vỡ mật. Bọn họ trơ mắt nhìn tộc nhân tử vong ở bên trong có trưởng bối của họ có đồng môn của họ có con nối dõi và đủ các loại quan hệ. Mà cái loại tử vong này Cũng không hề có thể diện và rất tàn nhẫn Nhưng mà đây là chiến tranh Nó không có liên quan đến việc ai đúng ai sai cả Từ lúc thánh địa giáng lâm và mở ra trận chiến tranh xâm lấn Thì đã quyết định rõ lập trường của hai bên Không phải ngươi chết thì chính là ta vong Cho nên nhân tộc lạnh lùng quan sát Các tộc khác cũng là như vậy hứa thanh không ngăn cản Trần nhị nghiêu thì lại liếm môi Mà phong lâm đào ở đó Giết chóc càng thêm lâm điên cuồng Đối với gã mà nói thì gã chỉ sam trọng lợi ích của bản thân, để ý là hậu quả của việc giết tù binh chứ không phải là quá trình. Cuối cùng sau một nén nhang, sau khi phong lâm đảo đập chết tên tù binh cuối cùng, toàn thân gã tràn đầy máu tươi, về mặt giữ tận ngẩng đầu nhìn về phía thánh địa mà cười lạnh. To đón hướng về hoàng cung nhân tộc khom lưng cúi đầu, ta ơn bệ hạ. Từ việc xuất thủ, tàn nhẫn cùng với ngôn từ, hành vi và thái độ, không tìm thấy bất kỳ vấn đề gì trên người phong lâm đảo. Gã phối hợp hoàn mỹ với nhân tộc Chế tạo ra một cái bia hấp dẫn kiều hận Cho ma vũ thánh địa Cứ thanh nhìn một màn này Mà trong mắt lộ ra một tia u mang Trần nhị Ngưu bên cạnh thì cười cười Tiểu phong tử này đúng là kiêu hùng Hẳn là không cần chúng ta bức bách So là chính bản thân gã Trước khi đến nhân tộc đã sớm có kế hoạch tiếp theo Cho nên để đảm bảo câu cá thành công Tiểu A Thanh Mấy ngày sau chúng ta phải tìm cơ hội Lấy năm khối huyết nhục của gã Dùng để thi triển Đại ngũ nghiêu truy tố Bản nguyên vô tình đạo của ta Hứa thanh cũng vốn có ý đó Nghe vậy gật đầu Do đó hai người lẩn vào đám đông không còn tung tích Thời gian chậm rãi trôi qua đã là nửa tháng Trong nửa tháng này Nhân tộc và mẫu vũ thánh địa Giao chuyến càng thêm thường xuyên Nhất là ám tử do thánh địa phái ra Càng nhiều hơn so với dĩ vãng Mà tất cả ám tử Ngoài mệnh lệnh phá hư trận pháp Thì mỗi người có thêm một nhiệm vụ Chém giết phong lâm đào Thực sự là trong nửa tháng này, chuyện giết tù binh lại xuất hiện một lần, hơn nữa rất nhiều công lao trên chiến trường, nhân tộc đều ghi nhận vào người Phong Lâm Đảo cả. Tất cả những điều này khiến cho cái tên Phong Lâm Đảo được công nhận là mối hận hàng đầu của Ma Vũ Thánh địa. Vô số tộc nhân Ma Vũ hận không thể ăn tươi nuốt sống gã, cho nên chuyện ám sát tự nhiên cũng xuất hiện như cơm bữa. Để bảo vệ vị công thần này, bên phía nhân tộc đã gia tăng phòng hộ, thêm với thân phận à thân vệ ở bên cạnh Phong Lâm Đảo, Mà phong lâm đảo tựa hồ cũng thật lòng, thật dạ, triệt đẻ tán động nhân tộc, thậm chí nhiều lần còn chủ động xin ra ngoài giết địch. Bộ dáng so với nhân tộc thì gã còn thống hận mà vũ thánh địa hơn. Nhưng dưới sự sủng ái của nhân hoàng vẫn chưa cho phép gã rời khỏi trận pháp, chỉ cho phép gã tìm kiếm ám tử trong phạm vi hoàng vật. Điều này khiến cho phong lâm đảo rất tiếc nuối, nhưng gã hoàn toàn phục tùng pháp chỉ của nữ đế, sau đó giết chết những ám tử kia cực kỳ tàn nhẫn. thỉnh thoảng cũng có thương tích nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Cho đến khi lại qua bảy ngày, ở giữa nhân tộc và mũ Ma Vũ Thánh Địa, bởi vì đại đế của Ma Vũ hiện thân, cuộc chiến từ quy mô nhỏ đã kéo lên thành một trận đại chiến. Mấy vị chúa tể dáng lâm, nhiều ẩn thần đi ra. Bên phía nhân tộc, nữ đế cũng đích thân tới chiến trường. Các đời nhân hoàng thi thần cũng dáng lâm. Thiên vương các tộc nhào nhào xuất thế, bạo phát ra một trận chiến lóng lánh cả thiên địa. mà vào thời khắc mấu chốt của đại chiến này, khi lực lượng của nhân tộc của Hoàng Vật bị phân tán, một trận ám sát được triển khai ở Hoàng Đô. Người chấp hành nhiệm vụ ám sát rõ ràng là hai vị quẩn thần, thất giới của ma vũ thánh địa. Bọn họ ẩn núp rất lâu, từ đầu đến cuối không hề bại lộ, bây giờ không chút do dự triển khai một kích lôi đỉnh. Đối tượng ám sát chính là Phong Lâm Đào, gã đang cùng với thân vệ trở về sau khi tóm được ám tử. Trận ám sát này lựa chọn thời cơ. Cực kỳ tinh chuẩn, quá trình diễn ra cũng vô cùng thảm khốc. Toàn bộ thân vệ bên cạnh phong lâm đảo đều bị diệt <cười> Mà bản thân gã thì lại không thể chạy trốn, thân thể sụp đổ linh hồn vỡ vụn, cái đầu bị lấy đi. Mặc dù chấn viêm vương dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhưng vẫn chậm một bước, lưu lại được một vị thích khách của ma vũ thánh địa, nhưng không cách nào ngăn cản một vị khác mang theo thủ cấp của phong lâm đảo rời đi. Lão chỉ có thể mang về thi hài Của những thân vệ, Thề chết bảo vệ phong lâm đảo Gom lại toàn bộ Sau khi chuyện này truyền ra Ở bên ngoài trận Pháp Phía mà Vũ Thánh Địa Lập tức truyền ra tiếng hoàn hồ phấn chấn Mà nữ đế thì sắc mặt âm trầm Nhưng bây giờ hiển nhiên nàng Không có tinh lực suy nghĩ về việc đó Bởi vì chiến tranh còn đang diễn ra Thì là không ai chú ý tới Chấn viêm vương mang theo những thi hài Thân vệ của phong lâm đảo trở về Sau khi trở lại phủ đệ của mình hoàng đô nhân tộc Thế mà những thi hải thần vệ chất trận hóa thành hư ảo từng điểm tinh quang hội tụ thành bóng dáng của đông thắng nhân hoàng những thần vệ ấy đều là giả trấn viêm vương không có gì bất ngờ với chuyện này chỉ cúi đầu nhìn về phương xa khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường cùng lúc đó bên ngoài hoàng vực của nhân tộc cùng với biên giới của hôi hải đại vực trong một mảnh núi hoang có một cái địa quật địa quật này kín đáo chỗ này lại hoang vu cho nên rất khó bị phát hiện Mà giờ khắc này, trong địa quật có một bóng người đang khoanh chân ngồi, thân ảnh dung nhập vào bóng tối thoạt nhìn có chút mơ hồ. Một lát sau thân ảnh này bỗng nhiên mở mắt, lộ ránh sáng lăng lẽ ác liệt, toàn thân lập là hào quang, khiến cho động quật đen kịt cũng có một vòng ánh sáng. Mượn nhờ ánh sáng có thể thấy thân ảnh đó là một thanh niên, bộ dạng có chút tương tự với nhân tộc, duy chỉ có ở mi tâm là có một vết tích do vô số phủ văn rất nhỏ tạo thành. Đó là tiêu chí của liêu huyền tộc. rất nhanh biến mất. Nữ đế cũng được, mà mà vũ thánh địa cũng thế, có thể làm gì được ta. thanh niên này lẩm bẩm. ta đến nhân tộc, mục đích tự nhiên không phải trần kỳ phụ thuộc. Dương mưu của nữ đế tuy khiến ta có chút bị động, nhưng tổng thể mà nói thì cuối cùng kế hoạch của ta vẫn chưa lệch khỏi quỹ đạo, cuối cùng cũng giả chết thành công. Tiếp theo ngoại giới sẽ cho rằng là ta đã vẫn lạc, như vậy thân thể, liêu huyền tộc của ta cũng coi như chân chính thoát khỏi nhân quả. người này không ngờ lại chính là Phong Lâm Đào. Khu vực Hồi Hải Đại Vực tiếp giáp với Hoàng Đô Đại Vực của nhân tộc. Sau khi xác định mọi thứ trong động quật vẫn như thưởng lệ, gã mới thả vào bốn phía. Đôi mắt híp lại, lóe lên những tia sáng âm u và lạnh lẽo. kể từ khi gã quyết định đến nhân tộc, dựa vào sự bảo hộ của họ để tránh truy sát của Lan Giao và Nguyệt Đông, thì trong lòng gã đã có sẵn một kế hoạch. Gã muốn gây chú ý trong nhân tộc. Chú sự quan tâm của Thánh Địa, đặc biệt là Lan dao và Nguyệt Đông, sau đó ở vào thời điểm then chốt sẽ thực hiện một màn biểu diễn giả chết để cho mọi người tin rằng mình đã tử vong để từ đó mà thoát thân, trục xuất một nửa huyết mạch ma vũ của mình, đồng thời biến thân phận lưu huyền này thành bản thể mới để thực sự trốn thoát, chuyển từ, hoạt động ngoài sáng vào trong tối. Ở trong kế hoạch này, cả nhân tộc và Thánh Địa đều nằm trong phạm vi lợi dụng của gã. Mặc dù là quá trình có chút chắc trở lại bị nhân tộc phản lợi dụng nhưng không hề lệch khỏi kế hoạch ban đầu. Phong lâm đảo cười lạnh. Dù phải từ bỏ một nửa huyết mạch ma vũ khiến tu vi của ta hiện tại giảm xuống chỉ còn nguyên anh, nhưng không sao. Một thời gian ngắn nữa ta sẽ nhanh chóng tu luyện lại. So với điều này thì tự do và sống sót mới là quan trọng nhất. Nhưng mà cũng không thể coi kẻ khác là đồ ngốc. Vậy nên ta có thành công thực sự hay xem hay không thì phải xem những biến đổi sau này. ngay đến đây, phong lâm đảo giữ vững cảnh giác, mang theo sự thận trọng, nhanh chóng rời khỏi động quật, dựa theo lộ tuyến đã định ẩn nấp nào về phương xa, cho đến khi trên bầu trời xuất hiện hai bóng người hơ hư ảo, đó chính là Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, dựa vào truy nguyên đạo đã tìm ra nơi phần thân này của phong lâm đảo ẩn nấp, bọn họ đứng đó không ai có thể trông thấy, cho dù là thần linh cũng khó mà cảm nhận được. bởi vì trên thân thể của bọn hắn hiện giờ được bao phủ bởi sự ẩn nấp kinh người của vô tự chi pháp. Sự ẩn nấp này năm xưa có thể ở một mức độ nhất định che mắt của tam thần viêm nguyệt. Giờ đây né tránh cảm giác của phong lâm đảo thì càng dễ như trở bàn tay. Tiểu phong tử này không tợ, không cần chúng ta thúc đẩy, hắn đã tự biến mình thành mồi câu. Trần nhị nghiêu đắc ý liếm môi, mắt lẽ lên vẻ mong đợi. hà Thạnh, trước đây ở hải ngoại, chúng ta bị Ngọc Liêu Trần coi là mọi câu để đi câu cá lúc đó ta còn rất ngưỡng mộ lão <cười> bây giờ thì cuối cùng chúng ta cũng có thể thử cái cảm giác câu cá này đi, chúng ta đi theo Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về hướng phong lâm đảo rời đi rồi khẽ gật đầu cùng Trần Nhị Ngưu tiến về phía trước ở trên bầu trời, lặng lẽ theo dõi thời gian trôi qua nhanh chóng đã là 7 ngày trong 7 ngày này, Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu không có triển khai bất kỳ một biện pháp can thiệp nào chỉ có bám theo phía sau Bởi vì với tính cách đa nghi của Phong Lâm Đảo, cháu họ của Tào Tháo, thì bất kỳ một động tĩnh nào do ngoại giới gây ra, gã sẽ đều lập tức phát hiện ra ngay. <cười> Mà trên đường đi, Phong Lâm Đảo cũng rất thuận lợi, mặc dù thỉnh thoảng gặp phải nguy hiểm như hung thú hay những điều quỷ dị, những tù sĩ ác tâm, gã đều né tránh hoặc chấm giết, dựa vào ẩn nấp và trốn tránh, cuối cùng khéo léo coi nhiều hóa giải. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu phán đoán đúng Phong Lâm Đào thực sự là bố của Đa Nghi. Từ thuận lợi này không những không hề làm giảm sự cảnh giác của gã mà ngược lại càng làm cho gã thêm đề phòng. Cuối cùng, vào ngày thứ bảy khi mà Phong Lâm Đào đang tiến về phía trước chuẩn bị vượt khỏi cái khu vực hoang vu này thì gã đột nhiên dừng lại ẩn nấp vào một khe nứt trên vách đá. Nấp ở đó sắc mặt gã không ngừng biến đổi. Quá thuận lợi rồi, luôn cảm thấy có điều gì đó không ẩn. Mặc dù mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ta, đoạn đường này thuận lợi cũng nằm trong dự tính, dù sao nơi này là do ta đặc biệt chọn ra và hiện nay ở bên ngoài thì chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Nhưng mà, Phong Lâm Đào trầm ngâm, ta phải suy nghĩ kỹ xem liệu có chỗ sơ hở nào không. Sau một hồi suy nghĩ, Phong Lâm Đào sắp xếp lại tư duy trong đầu, xác định ra ba điều lo lắng. Thứ nhất, gã lo lắng nhân tộc nhìn thấu kế hoạch của mình chạy đến mà truy kích. Thứ hai, gã lo lắng là nhân tộc cố ý thả mình đi. để dùng làm mồi câu thứ ba gã lo lắng làn ra vào Nguyệt Đông sẽ đoán được ý đồ của mình nếu nhân tộc sau này nhìn thấu kế hoạch ve sầu thoát xác của ta chạy đến truy kích thì một khi bị họ bắt được cho dù ta mất tự do nhưng tạm thời tính mạng không lo Phong lâm đảo híp mắt nhưng nếu nhân tộc đã sớm nhìn thấu kế hoạch của ta cố ý thả ta đi thì nhất định có mục đích khác không ngoài việc câu cá muốn dùng ta làm mồi câu để dụ tất cả những ám tử kia ra sau nếu thật là như vậy thì nhân tộc nhất định sẽ không tuyên bố chuyện ta đã chết mà sẽ lan truyền tin ta chạy trốn để dẫn dụ những kẻ ẩn nấp trong vọng cổ đến từ thánh địa chạy tới truy sát ta vậy thì tiếp theo quan sát tình hình có thể phán đoán ba điều lo lắng của ta có tồn tại hay không nghĩ đến đây phòng lâm đảo hít sâu một hơi rời khỏi khe nứt trên vách đá tiến sâu vào hôi hải đại vực trên đường gã không chỉ đi qua vùng hoang vu mà thỉnh thoảng còn tìm đến các thành thị nơi có tu sĩ tụ tập để giỏ la tin tức. Lại là bảy ngày trôi qua trong một tòa thổ thành náo nhiệt của tu sĩ. Phong Lâm đào ngồi trong một quán rượu đơn sơ nghe tiếng người bản luận chung quanh mà tỏ ra suy tư. Trong bảy ngày này, từ những gì gã nghe ngóng được ngoài chiến sự về ma vũ thánh địa còn có chuyện liên quan đến bản thân gã. Đó là nhân tộc tuyên bố là gã đã chết. Nhân tộc thực sự tuyên bố tà hy sinh. Vậy thì khả năng câu cá đã giảm đi nhiều lần. Uống một ngụm rượu trong chén ở trước mặt, Phong Lâm Đào Lâm vào trầm ngâm. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, liệu họ có dùng ta làm mồi câu hay không vẫn còn cần xác nhận thêm. Ta còn cần xác nhận liệu nhân tộc có thực sự tin rằng ta đã chết, có ngầm truy đuổi hay không và ta có lừa được Lan Dao và Nguyệt Đông hay không, vẫn cần phải kiểm chứng. Phong Lâm Đào híp mắt lại, Nhưng suy nghĩ này đối với gã đã trở thành bản năng, gã lập tức uống cạn dấn rượu trong tay, sau đó nghiền nát luôn cái chén, xóa hết dấu vết. Phong lâm đào rời khỏi thổ thành tiếp tục lên đường. Trên đường đi, gã chủ yếu chỉ qua vùng hoang dã, nhưng không có gặp bất kỳ ai truy đuổi, dù là nhân tộc hay ám tử thánh địa, cứ như thể là gã đã thực sự qua mặt được tất cả. Nhưng mà sự đa nghi của phong lâm đảo khiến gã cần phải nhiều lần kiểm chứng, cho nên gã đã khéo léo tự tạo ra một số tình huống nguy hiểm, vài lần gã suýt mất mạng, có thể nói kiểu tử nhất sinh. Bằng cái giá đó, gã muốn kiểm chứng xem có ai âm thầm theo dõi mình không. Sau vài lần phong lâm đảo hấp hối mới miễn cưỡng xác định không có ai theo dõi. Vì vậy gã tỏ ra nhẹ nhõm tăng tốc tiến lên, nhưng không biết có phải là xui xẻo hay không. Ba ngày sau, khi vết thương của gã hồi phục phần nào, gã lại bị một con hung thú của tù vi tương đương với linh tàng để ý. Trong cuộc truy sát của hung thú đó, gã vô cùng thảm thiết, dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể thoát thân, cuối cùng bị hung thú chấn áp, cắn xé từng miếng thịt, kêu lên thảm thiết, cho đến khi hoàn toàn bị ăn hết, hung thú mới rời đi. Vài ngày sau, trong khi con hung thú hú hét giữa rừng, đôi mắt lóe lên, có vẻ thực sự không có ai theo dõi. hung thú dung mình bay nhanh mà rời đi. Trên bầu trời, hứa thanh và Trần nhị Nghiêu nhìn bóng dáng của phong lâm đảo đã ký sinh vào con hung thú mà rời đi, trong lòng đều cảm thấy cạn lời. Tiểu phong tử này thật quá đa nghi, gã đã trải qua những gì ở thánh địa mà lại chơi trò đó với bản thân chứ. Thật sự là được mở rộng tầm mắt, Trần nhị Nghiêu tán thán. Hứa thanh trầm tư nhìn bóng dáng xa xăm, bỗng nhìn lên tiếng. Với cái tính đa nghi của phong lâm đảo Thì những gì gã bộc lộ hiện giờ Có lẽ vẫn chưa đủ để gã thực sự yên tâm Đến mức này rồi mà vẫn không yên tâm Còn lo lắng có người theo dõi sau Trần Nhị Nghiêu kinh ngạc Mà nhưng điều y kinh ngạc Thì năm ngày sau đã trở thành hiện thực Hung thú bị phong lâm đảo ký sinh Khi đi qua một khu cấm địa Bị xúc tu thần tính từ bên trong khu cấm địa kia Đột ngột xuất hiện cuốn lấy Ở trong tiếng kêu thảm thiết Thân thể hung thú bị xé nát Kéo vào trong cấm địa bất ngờ tử vong. Ở bên ngoài cấm địa, trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia u ám, Trần Nhị Nghiêu bên cạnh có chút mệt mỏi, ta cũng không phân biệt được lần này gã chết thật hay giả. Hứa Thanh nhìn Trần Nhị Nghiêu một cái. "Đại sư huynh, tiếp tục sử dụng Truy Nguyên Đạo của ngươi đi. Trong thần thức âm quyền của ta, sóng sinh mệnh của Phong Lâm Đảo tại đây đã hoàn toàn tắt ngúm. Nếu gã còn phần thân khác thì chứng tỏ gã cố tình chết ở đây." Gã không thể phân biệt được có người theo dõi hay không Cho nên chết thêm lần nữa cho nó an toàn Trần Nhị Ngưu thở dài Tiểu A Thanh Ta bỗng nhiên thấu hiểu được tâm trạng của Ngọc Lưu Trần lúc trước nha Nói rồi y lại triển khai Đại ngũ Ngưu truy nguyên vô tình đạo Sau một lát Trần Nhị Nghiêu bất ngờ ngẩng đầu nghiến răng Tiểu tự này quả nhiên còn có phân thân khác hiển nhiên trước đó không được gã kích hoạt sử dụng Ở trong trạng thái như xác chết Cho nên mới tránh được sự truy tầm của ta kích hoạt rồi mới bị ta tỏa định, nhưng mà nó cách đầy khá xa. Cùng lúc đó ở một hướng khác của hôi hải đại vật, trong một vùng đầm lầy, có một cơ thể đang ngâm trong đó, bị vô số độc chủng bao phủ. Nhưng ngay sau đó, khi một luồng sinh khí từ cơ thể tỏa ra, một vệt đỏ tại mi tâm cơ thể ré sáng, đồi ngót, đột ngột mở ra. Trong tiếng ầm vang, khí thức quy hư từ cơ thể đó bùng nổ, chấn áp bốn phương, sau đó vọt lên trực tiếp phá tan đầm lầy mà bay lên không trung Như vậy là hoàn toàn an toàn rồi. Bất kể Lan Gia và Nguyệt Đồng có nhận ra kế hoạch của ta hay không, bất kể nhân tộc có phát hiện ra hay không, có theo dõi hoặc câu cá hay không. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Giờ đây thì đều mất đi tác dụng. Ngay tới đây ánh mắt phong lâm đảo lé lên hàn mang, thân thể chấp động, lao thẳng về phía chân trời. Lần này gã đã thực sự toàn lực tiến lên. Rời khỏi đông giới vọng cổ, tiến về bắc giới thôi. Ở bắc giới băng hàn, tu hành dưới lớp băng 10 vạn trượng Sẽ phù hợp với nhu cầu truyền thừa của Lưu huyền đại đế một khi mà bố mày xuất quan thì phong lâm đảo híp mắt lại thân sắc âm trầm tốc độ tiến lên càng nhanh cùng lúc đó bên ngoài hoàng đô đại vực của nhân tộc ở khu vực Lưu huyền tộc cũng có một động quật ẩn giấu nơi này cách chỗ kim thử không xa trong động quật có hai người đang ngồi xếp bằng một người trong đó thân thể khô héo không có sinh khí trông như cây xác chết chỉ có mi tâm của gã có một vệt đỏ Lưu huyền bên trong có ánh sáng đỏ yếu ớt chớp tắt nhưng vợ nó ngày càng mờ dần giống như sắp tắt đến nơi <cười> gã cũng là một phân thân của phong lâm đào được hắn bí mật bố trí để thực hiện kế hoạch thoát thân những phân thân tương tự gã bố trí bao nhiêu thì chỉ một mình gã biết nhưng mà pháp tắc này cũng có một nhược điểm đó là thời gian có hạn thôi nếu như lâu dài không kích hoạt một khi ánh sáng đỏ mi tâm hoàn toàn tắt ngúm thì phân thân cũng mất đi khả năng sử dụng nhưng lúc này ánh sáng đỏ mi tâm phân thần này gần như đã tắt đối diện với xác chết này người ngồi còn lại là một trung niên nhìn chằm chằm vào xác chết trong mắt đầy vẻ cầm hận phòng lâm đảo người tàn ác luyện hóa muội muội của nguyệt đông cô nương để thành tựu bán huyết ma vũ của mình nhưng lưới trời lồng lộng ở dưới mệnh lệnh của lan giao đại nhân huyết tế tất cả tội phạm trong liêu huyền thánh địa dùng máu của chúng dẫn tới phân thân liêu huyền của ngươi cuối cùng ta cũng đã tìm ra phân thân này bây giờ chỉ cần ngươi kích hoạt phân thân này là sẽ không thể trốn thoát người này nghiến răng nghiến lợi dường như muốn cắn nát và nuốt sửng cái xác chết trước mắt mà trạng thái này hiển nhiên không được bình thường giống như lan giao giúp trước vậy bị thay đổi tư duy ảnh hưởng tâm trạng làm loạn nhân quả trở thành một con rối của ý thức Nếu Hứa Thanh ở đây dựa vào quyền hành xóa bỏ và lực lượng từ cây kéo của mình, chắc chắn sẽ thấy được nhân quả của tu sĩ trung niên này nó rối tung như một mớ bỏng bong. Những sợi chỉ đó đan xen vào nhau, hóa thành một gương mặt người, chính là mặt của Nguyệt Đông. Mà đây cũng là kế hoạch câu cá của Nguyệt Đông. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu dùng phong lâm đảo để làm mồi câu, câu lan dao Còn Nguyệt Đông lại dùng phân thân này của phong lâm đảo làm mồi câu, câu bản hồn của gã. Phong Lâm Đào rất thông minh, lợi dụng cả nhân tộc thánh địa để giả chết thoát thân, gã cũng rất cẩn thận, sau khi giả chết lần đầu lại giả chết lần hai nhằm đoạn tuyệt mọi dấu vết, nhưng gã thật là thảm thương, gã vừa là mồi câu của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, lại vừa là con cá mà Nguyệt Đông muốn câu lên, đồng thời đảm nhận cả hai vai trò mồi câu và con cá, không thể không nói đây là số phận của Phong Lâm Đào. lúc này với thân phận kép gã đang bôn tẩu trong hôi hải đại vực mục tiêu là phía bắc của vọng cổ gã muốn nhân lúc đông giới vọng cổ có chiến tranh với thánh địa ẩn náu tiến về phía bắc đến được vùng băng tuyết vĩnh cửu ở trong sự băng hẳn vô tận đó tu luyện truyền thừa của lưu huyền đại đế phong lâm đào tin rằng với tư chất của mình kết hợp với sự chuẩn bị kỹ càng khả năng thành công là rất lớn chỉ tiếc rằng lúc đầu ta có quá ít lưu huyền thánh dịch Nếu không khả năng thành công sẽ đạt tới hơn bảy thành. Gã hít sâu một hơi, triển khai tốc độ tối đa, buôn tẩu về phía xa. Vài ngày sau, gã tử dìa của hôi hải đại vực, lượn quanh hoàng đồ đại vực của nhân tộc, chuẩn bị từ đây vượt qua viêm nguyệt, rời khỏi đông giới. Trên đường đi, tuy rằng chiến loạn tứ phía như chìm sợ cảnh cong lại gặp một vài quỷ dị. Nhưng dưới sự cẩn thận đối phó của gã, tất cả đều được giải quyết ổn thỏa. Gã rất coi trọng thân thể hiện tại của mình Lại thêm xác nhận mình đã an toàn Cho nên không còn liều mạng thử nghiệm như trước Hành động đó rơi vào trong mắt Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, Ẩn náu trên bầu trời Khiến bọn họ cảm nhận được Mọi việc bắt đầu thuận lợi Sau khi Phong Lâm Đào giả chết lần hai Bọn hắn đã khóa lại vị trí của gã Toàn lực truy đuổi tới đây Lúc này thấy Phong Lâm Đào bắt đầu quý trọng bản thân Trần Nhị Ngưu lộ ra nụ cười mãn nguyện Tiểu phong tử Cuối cùng cũng khiến người ta an tâm. Chỉ cần làm một cái mổ câu tốt trong phải là ổn rồi sau Cần gì phải làm cho rắc rối mọi chuyện như vậy? Gã có nghĩ đến cảm xúc của người câu cá như chúng ta hay không chứ? Cho nên nói, Phong Lâm Đảo so với chúng ta còn kém xa. Lúc chúng ta làm mỗi câu, ngoan ngoãn biết là bao nhiêu. Trần Nhị nghiêu liếc nhìn Phong Lâm Đảo đang bốn tẩu, ở trong rừng rậm, mà nói với Hứa Thanh. <cười> Hứa Thanh nhìn Trần Nhị nghiêu một cái, nhớ đến lúc còn ở ngoài biển. Trần Nhị Ngôn... A Trần Nhị Ngưu ngôn xuất pháp tử, so sánh lại, hắn thấy Phong Lâm Đảo thực ra cũng không tệ lắm, ít nhất thì sẽ không dẫn đến những thần linh khủng bố, có những cự thú nuốt chửng cả hai bên. Nhưng xét đến việc sư huynh đang hứng thú, hứa thành không muốn vạch trần, cả hai lại tiếp tục ẩn náu theo dõi từ xa, chờ đợi con cá thực sự xuất hiện. Cứ như vậy, năm ngày trôi qua, sự việc của Phong Lâm Đảo có biến động lớn, mà Vũ Thánh Địa một lần nữa triển khai lệnh truy nã Phong Lâm Đảo. Chuyện trước đó đã hủy bỏ do tưởng rằng gã đã chết kèm theo lệnh truy nã là một đạo pháp chỉ đến từ Mà Vũ Thánh Địa. Họ tuyên bố ra bên ngoài rằng Phong Lâm Đảo thuộc về nhân tộc là kẻ phản bội của Thánh Địa, chưa thực sự tử vong mà là giả chết đào thoát Tin tức này vừa ra lập tức gây chấn động toàn bộ đông giới vọng cổ Thực tế là danh tiếng của Phong Lâm Đảo trước đó ở dưới sự thúc đẩy của nhân tộc đã là rất lớn Cái chết của gã càng làm cho nhân tộc phẫn nộ Nhưng bây giờ thánh địa vậy mà lại tuyên bố phong lâm đảo giả chết, việc này quá đỗi kỳ quái. Ngoài giới không thể phân biệt thật giả, nhưng theo lệnh truy nã, phần thưởng đưa ra đủ để khiến vô số tù sĩ động tâm, bao gồm cả cơ hội trở thành chúa tể không phân biệt là vọng cổ hay thánh địa, hoặc bất kỳ tộc nào. Chỉ cần giết chết phong lâm đảo thì đều có thể nhận được phần thưởng này. Hay là những ám tử của thánh địa ẩn náu ở vọng cổ, lần lượt hành động, tìm kiếm phong lâm đảo... Còn bên phía vọng cổ, tuy rằng suy nghĩ phức tạp nhưng bề ngoài vẫn thể hiện sự phẫn nộ cũng phái người ra ngoài giống như muốn ngăn cặn, thảm kịch. Nhưng mà bên trong thế nào thì chỉ có bản thân họ mới biết. Còn về phía nhân tộc cũng thể hiện sự phẫn nộ và bắt đầu điều tra sự việc. Cứ như thế dưới tuyên bố của Thánh Địa, chiến tranh ngoài trận Pháp vẫn tiếp tục bùng nổ. Bên trong trận Pháp thì các bên truy tìm phong lâm đảo cũng liên tục diễn ra. Mà người khổ sở nhất tất nhiên là phong lâm đảo. Ông lâm đảo tâm can run rẩy cảm thấy vô cùng bất an, hành động bây giờ càng thêm cẩn trọng. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu có suy nghĩ riêng khi nghe được tin tức này, cuối cùng nhìn nhau. Cá đã cắn câu, Hứa Thanh chậm rãi nói. Trần Nhị Ngưu liếm môi, trong mắt lổi lên một tia sáng màu xanh lam. Thú vị thật, vào đúng lúc này mà Vũ Thánh Địa lại tuyên bố việc đó chắc chắn là có thâm ý. Không biết đó là do tài trí của Lan Giao hay là do sự quyết định của cao tầng Thánh Địa. Là thực sự muốn giết chết phong lâm đảo hay cố tình là đánh rắn động cỏ đây? Ước Thanh nhìn xuống dãy núi phía dưới, nơi mà phong lâm đảo đang ẩn nấp, híp mắt lạnh lùng nói. Lúc nhỏ ta bắt rắn cũng sẽ đánh cỏ, vì con rắn ẩn nấu ở trong cỏ thì rất khó bắt, chỉ khi đánh động cỏ thì nó mới bỏ ra, khi đó mới có thể bắt được. Trần Nhị Nghiu nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng mà ta có một điều không hiểu nha, mà Vũ thanh địa rõ ràng có thể thực hiện việc này trong bí mật. ta phải làm dùm băng lên? Tiểu A Thanh, chúng ta cùng phân tích xem ta cảm thấy có điều gì đó không đúng ở cái đoạn này. Trần Nhị Nghiu nhíu mày. Cơ Thanh nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Trần Nhị Nghiu. Tại sư huynh, ta sẽ đặt mình vào vị trí của phong lâm đảo mà suy nghĩ. Nếu ta là phong lâm đảo đối mặt với tình huống như vậy, ta sẽ làm gì? Ta sẽ lo ngại bên trong có vấn đề khác. Thay vì bị săn lỏng như vậy thì ta sẽ chọn một cơ hội trước mặt mọi người giả chết lần nữa dù việc này đã diễn ra nhiều lần Nhưng việc kiểm chứng cần có thời gian, và cái ta cần chính là thời gian. nghe hứa thành nói vậy, đôi mắt Trần Nhị Nghiêu sáng lên, lộ ra vẻ hiểu biết. Có lý, vậy là ma vũ thánh địa, liệu có muốn phong lâm đảo lựa chọn cách đó hay không? Với tính đa nghi của gã thì chắc chắn sau khi bị đánh động, gã phải có phản ứng. Nếu phân tích như vậy thì mục đích thực sự của thánh địa hoặc Lan Giao Nguyệt Đông là gì? Trần Nhị Nghiêu chưa nói hết đột nhiên nhìn về phía thứa thanh. Hai người đối mặt trong lòng đã có đáp án. Ông Lâm Đào này còn có phân thân thứ ba và rất có khả năng cái phân thân này đã bị Thánh Địa hoặc Lan Giao Nguyệt Đông tìm ra. Hứa Thành nói với giọng trầm thấp, đúng vậy. Vì vậy Thánh Địa hoặc là Lan Giao Nguyệt Đông muốn gã chết. Một khi gã chết thì phân thân thứ ba sẽ sống lại và lập tức rơi vào trong tầm kiểm soát của họ. Đây chính là lợi dụng, tính đa nghi của gã. Gã càng đa nghi thì càng khó mà nhìn thấu cạm bẫy nhắm vào mình. Gã sẽ xuất hiện vô số nghi vấn trong lòng, không muốn tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát này kéo dài, chắc chắn gã sẽ phải tìm cách nắm quyền chủ động. Cho nên, ta đoán rằng gã sẽ tự mình lộ diện, chứ không tiếp tục ẩn nấp nữa, vì bản thân gã không có yên tâm. Hai người tâm trí sáng bừng, bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo. Về phần phong lâm đào, tính cách đa nghi đã khắc sâu vào xương tủy. Trong những ngày sau, hành tung của gã càng thêm ẩn nấp tốc độ giảm đi rõ rệt, Hiện nhiên sự đa nghi bắt đầu tác động, mọi nghi vấn trong gã đều bị phóng đại, từng điểm kiểm tra kỹ lưỡng, mà càng kiểm tra thì nghi vấn càng nhiều, loạn. Cuối cùng vào ngày thứ sáu, dưới sự quan sát của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu Phong Lâm Đảo dường như đã quyết định, mặc dù có thể tiếp tục ẩn nấp, nhưng đối diện với việc bị truy tìm ngày càng mở rộng, gã quyết định lộ diện, tất nhiên là cách lộ diện phải rất tinh vi, làm như là bị người khác tính kế. Sau khi lộ diện, gã lập tức điên cuồng chạy trốn, nhiều lần cố gắng ẩn nấu nhưng rõ ràng đã quá muộn. Hành tung nhanh chóng bại lộ, dẫn đến việc truy sát tại khu vực Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, càng lúc càng gay gắt. Cuộc truy sát kéo dài đến 11 ngày, đến khi gã đã chạy gần tới bắc giới của vọng cổ, vùng giáp danh với phía nam của Viêm Nguyệt, cuối cùng bị chặn lại. Dường như kiệt sức lại bị cảm giác tuyệt vọng bao trùm, Phong Lâm Đào rơi vào trạng thái điên cuồng, liều mạng tìm cách thoát thân. Nhưng mọi thứ đã định đoạt, dù gã phản kháng và giết chết không ít người, nhưng cuối cùng vẫn bị ám tử của thánh địa tiêu diệt. Phong Lâm Đào lại chết một lần nữa, và gần như ngay lập tức khi gã chết, trong động quật ở Liêu Huyền quận, nơi cái phân thân thứ ba của gã ẩn nấp, vòng hồng quang ở mi tâm gần như tắt hẳn, nhưng ngay sau đó hồng quang lại bừng lên trói lòa. Ngay lập tức thân thể thứ ba của Phong Lâm Đào mở mắt, nhưng khi đôi mắt mở ra sắc mặt gã đại biến, thân thể lay động muốn bỏ chạy. nhưng với một tiếng hử lạnh trung niên tu sĩ chờ đợi từ lâu đã vung tay nắm chặt lập tức động quật rung chuyển các cấm chế cách ly cảm giác và ngăn chặn việc tử vong thoát thân lập tức được khởi động cùng lúc một lực lượng mạnh mẽ bao phủ phong lâm đảo vừa thức tỉnh chói chặt lấy gã một lực hút mạnh mẽ xuất hiện kéo thân thể phong lâm đảo về phía tu sĩ trung niên trong nháy mắt gã đã bị chộp cổ ánh mắt đầy thủ hận phong đạo hữu cuối cùng thì người cũng đến phong lâm đảo sắc mặt tái nhợt gắt gao nhìn tu sĩ trung niên trước mắt xác nhận mình chưa từng gặp qua đối phương nhưng trên người của đối phương gã lại cảm nhận sự quen thuộc đó là ánh mắt cầm hận như của lan dao giọng điệu tương tự như nguyệt đông gã muốn mở miệng nhưng bàn tay như cái kìm sắt kẹp vào cổ khiến gã không thể phát dâm thanh tu vi trong cơ thể đã hoàn toàn bị phong ấn chỉ có tử vong bao trùm lên tâm trí gã lập tức hiểu rõ mọi chuyện biết tại sao ma vũ thánh địa lại tuyên bố gã chờ chết cũng biết bản thân cuối cùng vẫn là tính toán sai mất một lần. Tự đa nghi của ngươi là ưu điểm của ngươi nhưng cũng là nhược điểm chí mạng của ngươi. Tu sĩ Trung niên lạnh lùng nói, nhấc Phong Lâm Đảo lên, xoay người rời khỏi, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài, lao về phương xa. Lúc này hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều phủ lên vùng đất Liêu Hiển Quận, khung cảnh yên tĩnh, chỉ có bóng dáng Tu sĩ Trung niên trong ánh chiều tà là ngày càng xa dần, thì là gã không có cảm nhận được trên thân thể phong lâm đảo trong tay đang phát ra những sợi tơ không thể nhìn thấy những sợi tơ này đại diện cho nhân quả đại diện cho bản nguyên và cũng đại diện cho vận mệnh chúng chỉ dẫn phương hướng bay đi rơi vào tay hứa thanh và trần nhị nghiêu đang phóng về phía bên này bị trần nhị nghiêu dựa vào bản nguyên vô tình đạo bắt lấy trong mắt lóe lên ánh sáng con cá cuối cùng đã cắn câu hứa thanh trong mắt phải lóe lên quyền hành nhìn những sợi tơ này rồi nhìn về phía xa Chậm rãi nói Đối phương cũng rất cẩn thận Nhưng chỉ là một con cá nhỏ Tuy nhiên theo con cá này Chắc chắn sẽ tìm được cá to Nghe vậy Trần Nhị Ngưu cười khẽ Tăng cường cảm giác đối với sợi tờ bản nguyên do đột nhiên lên tiếng Tiểu A Thanh Ngươi thử nói xem Lan ra vào Nguyệt Đông tại sao phải tốn nhiều công sức như vậy Để nhắm vào phong lâm đảo không Có phải là trên người gã có bảo bối gì Mà chúng ta không biết Trần Nhị Nghiu leo mắt liếm môi rốt cuộc thì trên người phong lâm đảo có bảo vật hay bí mật gì hỏi một chút là biết nếu gã không nói thì có thể hỏi lan giao và nguyệt đông mắt phải hứa thanh lóe lên vừa bước về phương xa vừa nhẹ giọng mở miệng trần nhị nghiêu cười khà khà trong mắt đầy sự đợi mong cùng với hứa Thành tăng tốc duy trì sự ẩn nấp trên bầu trời mà tiếp tục lao đi cứ thế lại qua thêm vài ngày trong những ngày này tu sĩ trung niên bắt được phong lâm đảo cực kỳ cẩn thận liên tục đổi hướng và cảnh giác chung quanh Cuối cùng ở tại một tiểu thành, gã giao phong lâm đảo cho một lão giả trông khá tầm thường. Sau đó tu sĩ trung niên rời đi. Những sợi dây số mệnh trên thân gã cùng với hình ảnh của Nguyệt Đông nhanh chóng tan biến, khiến cho gã trở về trạng thái bình thường, vĩnh viễn, mất đi ký ức về việc lần này. Còn lão giả kia lại tiếp tục công việc, rời khỏi tiểu thành từ hướng khác tiếp tục hành trình. Việc này ở trong nửa tháng sau đó xảy ra năm lần liên tục. Mỗi lần giao nhận đều là những người khác nhau. Người trước rời đi thì người sau tiếp nhận nhiệm vụ. Các tộc khác nhau đều có, có cả nhân tộc và viêm nguyệt tộc. Bằng cách này, bọn chúng đã cắt đứt mọi dấu vết liên hệ, làm cho những người có thể truy đuổi không cách nào lần ra. Chỉ có điều Trần Nhị Nghiêu và bản nguyên vô tình đạo của mình là do kiếp trước hắn cố tình sáng tạo ra, nhắm vào việc đối phó với thần linh, có thể tỏa định cả thân thể của Chúa Tể. Cấp độ là rất cao, Cho nên dù Nguyệt Đông có đổi người thế nào thì sợi dây số mệnh trên người phong lâm đảo vẫn bị nắm chặt. <cười> Những sợi dây nhân quả đó thì không bị Nguyệt Đông quấy nhiễu. Trong quá trình này cuối cùng Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiêu cũng đã đuổi kịp phong lâm đảo và cũng nhìn thấy sự thay đổi kỳ lạ như vậy. Mắt của Trần Nhị Nghiêu hơi co lại còn Hứa Thanh thì nhao nhao mắt. Tiểu A Thanh Những người này không đúng. Họ không thể đều là ám tử của Ma Vũ Thánh Địa được. Trần Nhị Nghiêu đột nhiên mở miệng, y không có quyền hành, dù là dựa vào bản nguyên đạo cũng có thể cảm nhận được sợi dây số mệnh của Phong Lâm Đảo. Nhưng đối với những người bị Nguyệt Đông điều khiển cảm xúc thì y không thấy được số mệnh của họ. Trong mắt Hứa Thành thì thấy rõ hơn. Đạo Hành ở mắt phải quấn lóe lên nhìn một lúc sắc mặt trở nên nghiêm trọng, đã nhìn ra nguyên do. Đại sư huynh, trong sợi dây số mệnh của những người này hiện lên khuôn mặt của Nguyệt Đông. Trần Nhị Nghiêu nghe vậy trong mắt lộ ra kỳ mang. Dùng sợi dây số mệnh để đan thành khuôn mặt xong, đây rõ ràng là một loại đạo thuật biến thành con rối. Chẳng lẽ nói giữa Lan Giao và Nguyệt Đông thì Nguyệt Đông mới là kẻ đứng sau? Cứ thanh nhớ lại những cảnh tượng ở liêu huyền động cùng với Lan Giao và Nguyệt Đông trong lòng không chắc chắn lắm, chỉ nhớ Lan Giao cực kỳ thủ hận phong lâm đảo. Đợi đến khi cá cắn câu, xem cây số mệnh của Lan Giao có khuôn mặt tương tự hay không là biết. Hứa thanh nói xong tiếp tục bước tới trên bầu trời, xa xa theo dõi tên tù sĩ đằng bắt giữ phong lâm đảo. Ở trên trời tuyết bắt đầu rơi, nhìn từ mặt đất thì đại địa đen tối đã bị tuyết trắng bao phủ, mà càng đi về hướng bắc thì băng tuyết sẽ càng dày. Lúc này người bắt giữ phong lâm Đào là một nữ tử trung niên xinh đẹp, Hiển nhiên ở khu vực này nàng có chút địa vị, đi lại rất chỉ thuận lợi. Khu vực này tuy vẫn thuộc về viêm nguyệt huyền thiên tộc, nhưng nó đã gần với biên giới phía bắc của đông giới vọng Cổ. Viêm Nguyệt huyền thiên tộc là nằm theo một dải, đất trải dài, phía bắc tiếp giáp về phương bắc, phía nam kết nối với Lưu huyền. Do đó từ vị trí này mà đi vào phía bắc thì không cần phải truyền tống. Càng đi nữa tử trung niên càng tăng tốc, dường như nàng đã xác định mục tiêu rõ ràng. Có vẻ như là hồi câu cá này cũng sắp đến thời gian kết thúc. Sự thật cũng đúng là như vậy. Ba ngày sau ở một ngọn núi tuyết, bóng dáng của nữ tử trung niên dừng lại. Trên đỉnh núi, nàng quy xuống cúi đầu. không nói một lời. Phong Lâm đảo vẫn nhắm mắt ở suốt cuộc hành trình gã như một cái xác dù là bị đặt cạnh nữ tử trung niên khi nàng quỷ thì gã vẫn không tỉnh lại. xung quanh khá yên tĩnh chỉ có tiếng gió hú xa xa cuốn theo từng cơn tuyết trắng hòa lẫn với tuyết mới từ bầu trời rơi xuống. một lát sau trong gió tuyết xuất hiện một bóng dáng mờ mờ đó là một nữ nhân thân hình uyển chuyển mặc một bộ váy dài điểm xuyết bởi những ngôi sao. Dung nhan xinh đẹp như hoa sen, tóc dài đen mượt như nước, từng bước bay tới, hòa lẫn vào trong tuyết. Đặc biệt nhất là vòng eo nhỏ của nàng, mềm mại như một cảnh liễu mảnh khảnh, nhẹ nhàng và linh hoạt, cùng với đôi chân dài ẩn hiện dưới váy, tăng thêm vài phần mê hoặc. Đó chính là Lan dao Lan dao có thân hình của một thiếu nữ thanh mảnh, nhưng cũng có vẻ đẹp quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, kết hợp lại tạo nên sức hút mê hồn. Đặc biệt là Đôi cánh trắng sau lưng nàng Khiến Lan dao vừa có vẻ thánh khiết Lại có được sự quyến rũ Lúc này nàng từ trong gió tuyết bước tới Đi tới trước mặt nữ tử trung niên Chào Lan Đạo Hữu Không phụ sự ủy thác của Đạo hữu Và Nguyệt Đông Cô Nương Thiếp thần đã mang được tên Phong Lâm Đảo đáng chết này tới Nữ trung niên hít sâu một hơi Cung kính nói Lan dao gật đầu ánh mắt rơi vào trên người Phong Lâm Đảo đang hôn mê Đôi mắt đẹp của nàng hiện lên sự căm hận bàn tay ngọc vung lên một ngón chạm xuống ngay lập tức cơ thể phòng lầm đảo run rẩy cặp mắt từ từ mở ra lộ vẻ mơ màng dường như đối với mọi thứ trước mắt có chút cảm giác mơ hồ như vừa tỉnh sau giấc ngủ say nhưng thực tế trong lòng gã đang không ngừng suy nghĩ phân tích từng biện pháp để đối phó với tình huống này sự mơ màng đó tất cả chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi ok chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi